Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hài ngôn tình. Ngày hôm nay Virocy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề nhận lại cha cho con. Tựa các bạn. 6 năm trước, cô đưa ra lời ly hôn trong khi đang mang trong mình đứa con 8 tháng trời. Bởi vì quá thất vọng với cuộc hôn nhân cùng với người chồng chỉ biết đến sự nghiệp mà không quan tâm đến mình. Tuy nhưng cô không thể nào ngờ rằng sáu năm 6 nam sau trong khi cô đang thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, có sự nghiệp, có niềm hạnh phúc thì người đàn ông kia lại xuất hiện. Và lần này, hắn mang đến cho cô là một lời đề nghị vô cùng khủng bố. Một, chính làm hắn muốn quyền giám hộ của con, hoặc là cô phải từ bỏ tất cả mọi việc để theo hắn trở về Đài Bắc, cùng hắn dạy dỗ con trai, bởi vì sự thật ly hôn giữa hai người vẫn chưa để cho người ngoài biết. Đứng giữa sự nghiệp và con gái, cô đã chấp nhận buông tay ra sự nghiệp của mình. Nhưng liệu rằng sự tình có thể nào cương vỡ lại lành hay không Khi hiện giờ bên cạnh hắn đã có một người bạn gái mới Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy Cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé Có người nói, yêu một người không cần biết quá nhiều lý do Nhưng không yêu một người lại có đến trăm ngàn lý do Những lời nói kinh điển này cũng không đủ để hình dung về tình huống lúc này của nàng Hai người vì yêu nhau mà ở bên nhau nên cũng hiểu rõ được vì sao lại chia tay. Thật sự là quá tuyệt vời rồi, ngày nào có thể nói ra những lời này thì nhất định sẽ được nhận giải Nobel bởi vì quá hiểu rõ về tình yêu. Lương Nhược Du lộ ra bộ mặt vui vẻ, cũng phát hiện ra tâm tình của mình cũng là không tồi. Đúng rồi, không phải cũng đã có người từng nói, khi đã quyết định bước ra đi thì nhất định không được phép mang theo một chút vương vấn nào. Còn có Bừng tay ai đó cũng chính là bừng tha cho chính mình hay sao? Nếu mà giải thích được mấy cái đạo lý này thì thật là tốt biết mấy. Cô hiện tại ở chính hộ vụ sở, không phải đến bảo lưu gốc dấu chuyện, cũng không phải là đến để đăng ký kết hôn, cũng không phải đến để làm giấy khai sinh cho bảo bối, mà chính là để ly hôn. Đừng nhìn cô một bộ dạng dâm như tâm tình đang tốt lắm. Kỳ thật nội tâm của cô giống như là bị đau cắt, nhưng mà cũng chưa đến mức sắp chết. Có phải hay không là cô quá kiên cường? đương nhiên rồi. Những người mang chồng sao bọ cạp vốn dĩ tính cách đã quật cường, còn lại là những người máu lạnh. đã là như thế thì đương nhiên đâu có thể dễ dàng bị người khác đánh bại được cơ chứ. Lương Nhược Dú liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn ở bên cạnh, là Kỳ Mại Khải, luật sư thực tập. hắn đối với sự việc vô cùng cuồng nhiệt, tiền đồ trước mắt vô cùng sáng lạng, hơn nữa lại rất là đẹp trai. Tề Tề của cô thường nói, cho dù có đốt lồng đèn đi tìm cũng không tìm nổi một nam nhân như hắn. Cô có phải hay không là có bệnh mới có thể hướng tới hắn đưa ra lời ly hôn. Ài, Nhưng mà tỷ tỉ, tỉ chính là không hiểu. Hắn đẹp trai thì có đẹp trai, tiền đồ có tiền đồ. Nhưng hai người dù có yêu nhau bao nhiêu thì đến khi đã không còn yêu nhau như lúc ban đầu nữa, người cuối cùng đau khổ sẽ chính là mình mà thôi. Những người theo chồng sao bọ cạp như cô xem trọng nhất chính là tình yêu. Mà người nam nhân này chỉ có công việc là lớn nhất, bằng hữu cũng lớn nhất. Nhưng lại không thể để thê tử như nàng vào trong mắt luôn luôn xếp cô ở đằng sau bọn họ Chuyện này cô làm sao có thể chịu đựng được chứ Cho nên ly hôn chính là phương thức giải thoát duy nhất Kỳ vô nhà à Cô thực sự là muốn ly hôn sao Xem bựng trùng cô cũng sắp sinh rồi đó Vị tiểu thư có trách nhiệm làm giấy ly hôn cho hai người Trường mắt nhìn vào cô Rõ ràng đã mang thai rồi còn muốn ly hôn Nhìn không được mà lên tiếng khuyên bảo Đúng vậy tôi thật sự là sắp sinh rồi dự tính ngày sinh chính là tháng sau đó lương nhật dù giờ trên cái bụng trầm triệu của mình mà đáp lại vị tiểu thư kia cau mày lại nói cái kia cô dững sờ nước mắt nhìn qua vị nam chính đang ngồi bên cạnh hắn quả nhiên là đồ sái như vậy lại càng không có lương tâm lão bà cũng sắp lâm bùn lại có thể cứ như vậy mà ly hôn sao vậy vẫn là cần cho chúng ta có người giúp đỡ hay không tôi có thể giúp cô đi đến các đơn vị tư vấn Lưng nhược dù khu khu đôi bàn tay nhỏ bé mạnh khảnh chớp mắt mấy cái. Không cần đâu. Chúng tôi đã suy nghĩ rất là kỹ càng rồi. Thử tử đề nghị, đơn ly hôn cũng đã mang qua luật sư bên kia kỹ rồi. Cũng không cần đến nơi tư vấn đó đâu. Nói xong, cô có thể cảm thấy nam nhân bên cạnh cô đang tỏ ra một cỗ lửa giận. Lửa giận ư? Tại sao? Như vậy không tốt sao? Hắn có thể bế quan để mà đọc sách. Hoàn hảo thi đỗ đạt được giấy phép hành nghệ luật sư. Cũng có thể cùng với bằng ngữ đi làm cũng sẽ không có người có ý kiến khi hắn muốn tham gia cái gì đó cùng bạn bè của hắn. Hắn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân, nhiều lợi ích như vậy nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc